Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 517 Thái hư báo cửu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.izz. Lâm Hiên liếm khói miệng trong lòng thầm kêu khổ. Điền tiểu kiếm đưa, mắt nhìn sang, hai người đều thấy được tia kinh ngạc trong mắt đối. Phương, ngẫm lại thì khả năng này không lớn, nguyên anh kỳ lão quái không chỉ là thần thông thông thiên triệt địa hơn nữa một đám hồ ly gian hoạ. Hiện tại nổi chiến chỉ làm âm hồn có cơ hội bài chứng thế lực mà, thôi, bọn họ cho dù có tức giận cỡ mấy chắc cũng không làm ra chuyện. Ngu xuẩn như vậy. Vậy trận chiến ở phương xa là của những thế lực nào? Lúc này linh khí tiếp tục chấn động có xu thế dần dần mở rộng kinh. Người, đại ca có nghĩ ra là những ai không tiểu kiếm thu hồi thần thức. Khoảng cách quá xa hắn không có phát hiện gì mở miệng hỏi. ta cũng không đoán ra, khóe miệng Lâm Hiên lộ ra một nụ cười khổ. Điền tiểu kiếm lại nói một khi đánh như vậy chúng ta nên đi thôi. Tụ, hội ở Vũ ẩn phong sắp bắt đầu rồi. U, v, q, q, m, vậy là tốt nhất. Là cảnh giới nguyên anh đại chiến sinh tử. Sự tình này tuy náo nhiệt, nhưng cũng nguy hiểm vô cùng, chẳng may bị tai bay vạ gió thì cái mạng nhỏ của mình có thể ô hô ai tai. Hai tiểu hổ ly nhìn nhau lộ vẻ giảo hoạt, sau đó thi triển thần thông, bay đi. Ơ, chỉ thấy toàn thân Lâm Hiên chợt lóe các tia sáng màu xanh rồi lại, như cảm ứng được điều gì liền dừng lại, chân mày hắn cau lại nhìn về hướng có chiến sự khi nãy. Đại ca ngươi làm sao vậy? Điền tiểu kiếm chợt sững sốt cũng ngừng, độn quang trên mặt hiện nét kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó nét mặt chợt thành hết sức khó coi. Tiếng nổ mạnh liên tiếp đã chấm dứt nhưng vài đạo linh lực cực kỳ kinh người tốc độ nhanh không tưởng khiến người trợn mắt kinh hãi đang bay qua bên này. Hình như trận chiến bên kia đã phân ra thắng bại, có một bên đang tẩu thoát qua bên này. Theo lẽ thường với tu vi của cảnh giới nguyên anh thì muốn phân thắng thua không phải là một giờ 3 khắc. Lão quái nào mà chả có 2 3 loại Công phu bảo mệnh, mà người bị thất thế kia dường như cố tình chạy đến nơi này. Thấy thế Lâm Hiên cùng Điền Tiểu Kiếm liếc nhau không dám chậm chê, toàn thân lóe lên hào quang đổi hướng mà chạy. Nhưng lúc đó đạo kinh hồng màu xanh chỉ cách hai người khoảng 7-8, chụp sắm nhanh như điện chớp phi độn tới nơi này. Đạo kinh hồng này linh khí kinh người nhưng hào quang có chút ảm đạm, tựa hồ kẻ này đang mang thương tích. Nhìn ra đó là một nữ tu mới khoảng hơn hai mươi. Mái tóc đen dài ấm. Ánh phất phơ trong gió dài đến tận thắt lưng ông thân thể thước tha. Mềm mại huyển chuyển vận cung trang xanh biếc. Nhưng lúc này trên khuôn. Mặt Mỹ lệ vơ ngần đôi mắt to tròn trong veo như pha lê của nàng đang. Ẩm chứa sát khí khiến người cực kỳ hoàng sợ. Tu vi của nàng càng khiến người ta phải kinh hãi đó là Nguyên Anh. Trung kỳ. chính là khổng tước tiên tử, lại nói vị bá chủ của khu Âm Sơn này không hiểu sao cũng rời khu vực, âm hồn chiếm cứ xâm nhập tới địa phận tu sĩ U Châu. Chẳng qua vận khí của thị thực không tốt, vừa mới tới đây không đầy hai hôm đã đụng độ phải mấy nguyên anh kỳ lão quái chính đạo. Bích Vân Sơn, nhất tuyễn hạt, lôi Vân Sơn trang tuy rằng có khúc mắc, với nhau nhưng nhìn bên ngoài mà nói thì như chung một hơi thở như liền một cánh tay. Lần này tới tụ hội vài vị lão quái cùng đi chung với nhau. Cầu nhân gặp mặt thì không cần phải nói nhiều, thái hư chân nhân vừa thấy thì liền tức giận tới râu tóc dựng lên. Lần trước nếu không phải bị thịt vô cư sinh sự thì lão sao bị đả thương trong tay rượt đế. Thân là nguyên anh tu sĩ, Thái hư chân nhân chưa từng nếm qua quả đắng. Như thế bao giờ, tự nhiên là thủ mới hận cũ không nói hai lời liền đem pháp bảo tế ra. Hai lão quái đi cùng Thái hư chân nhân thấy vậy tuy có chút nghi hoặc, nhưng bọn lão đâu phải hạng thương hương tiếc ngọc gì. Tuy có kinh hãi, với tu vi của Khổng tiên tử nhưng liếc qua đã nhìn ra nàng chính là hóa hình kỳ yêu tu. Nhân tộc cùng yêu thú mà nói tuy không có thù oán nhưng cũng không có. Hảo cảm gì? Lần nào đụng độ cũng đều là một lời không hợp đồng thủ. Chiến đấu mà hóa hình kỳ yêu thú không phải tùy tiện là có thể gặp. Nếu có thể sát diệt không những là yêu đan vô cùng trân quý mà toàn thân đều là bảo vật khó tìm. Nghĩ đến đây Mã lão quái cùng Viên Xác lão tổ trong lòng bắt đầu hưng phấn. âm thầm đánh giá, đối phương tu vi tuy rằng hơn các lão một bậc, nhưng ba lão hợp tông thì ít nhất là có 7, 8 tầm phần thắng lợi. Cơ hội tốt như vậy há có thể bỏ qua sao? huống chi nếu hỗ trợ lần này còn có thể khiến thái hư chân nhân thiếu bọn họ một món ăn tình. Vì thế hai cái lão quái liếc nhau cùng đem pháp bảo tế ra. Một hồi đại tranh phong bắt đầu xảy ra. lại nói không tức vốn là linh điểu truyền thừa từ viễn cổ, so với những yêu thú khác thì có thêm nhiều loại thần thông kỳ lạ. huống chi, với tu vi hóa hình trung kỳ, tuy bị ba địch nhân vây công nhưng thì lại không hề sợ hãi. Nhưng mà lần này thì đã đánh giá thấp đối thủ. Ba lão gia hỏa này sống đã không biết mấy trăm tuổi. Tuy rằng bởi vì cơ duyên vẫn ở nguyên anh sơ kỳ, Nhưng pháp lực thần thông người nào cũng đã tới mức lô hỏa thuần thanh, đơn đả độc đấu thì bọn họ không có một người nào là đối thủ khủng tức tiên tử, nhưng ba người vây công thì khủng tức tiên tử không thể chiếm được lợi thế. Hơn nữa ba lão gia hỏa này tính tình phô trương, đem theo không ít ngưng đan kỳ sĩ, tu tiên giới thì bất kể nói đến tư cách một loạt các tu sĩ ngưng đan Kỳ phía sau cũng mạnh dạn xông lên. Vô số pháp bảo tây ra chói mắt, ngưng đan kỳ sĩ không dám cùng khổng. Tước tiên đối đầu mà chỉ dùng pháp bảo quấy rối. Có câu mãnh hổ nan, địch quần hổ cho dù là cực áp ma tôn tới nước này cũng phải chạy trối. Chết, vị nữ yêu tu này tuy rằng tâm tính cao ngạo nhưng là không đâu. Phải kẻ nông nổi. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, khổng tước tiên tử vừa đánh vừa Tính nước tàu vi. Nhưng ba lão quái nguyên anh kỳ đã sớm phòng tới điều này. Mấy lần. Khổng tước tiên tử bày ra xảo kế đều không thể như ý. Mắt thấy tình. Thế càng ngày càng nguy cấp nữ yêu tu này đành phải dốc toàn lực thi. Triển một loại bí pháp có hậu hoạn thật lớn. Trong trước mắt đem tu vi. Tăng lên mấy miễn cưỡng chạy khỏi vòng vây. Có xe dụ.